Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến cho cô cảm thấy trói mắt Có lẽ đêm ngày hôm qua thức hơi muộn Nên khi dậy thì đã gần 9 giờ sáng Nhớ ra đơn hàng phải gửi cho khách Cô lập tức bật dậy thay quần áo Rồi bê bọc hàng chạy ra thang máy Đường từ nhà cô vào nội thành ngày hôm nay Vắng vẻ hơn mọi khi đến kỳ lạ Hôm nay là chủ nhật Mà sao Phong vẫn đi làm chứ Cô thầm nghĩ ở trong đầu đang bon bon chạy trên đường thì bỗng từ đâu phi tới một chiếc xe máy, cô đánh lái sang bên trái để mà né tránh nhưng đã không kịp. Cú tông mạnh trực diện khiến cô ngã văng xuống vỉa hè. Từ đằng sau, chiếc xe tải lao tới, cô lồm cồm bò dậy thì bị chiếc xe tải tông thêm một cú nữa. Hai mắt cô tối sầm, toàn bộ cơ thể của cô đã run lên bần bật. Trong vô thức, cô nghe thấy tiếng nói của một đứa bé, "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." cô cố gắng mở mắt nhưng không được, thậm chí cô còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Nó chạm nhẹ vào da bụng của cô rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Bố với ông bà đang lo lắng lắm. Mẹ đừng đi theo bà tóc xoăn kia nhé." "Bà tóc xoăn? Ai đang gọi Liễu là mẹ?" Hai tay của cô cứng ngắc, như thể bị vật gì đó đè nặng lên. Bên cạnh là tiếng bước chân tới gần. Cô đến hai tiếng chân, cô cảm thấy có ai đó đang vạch áo cô lên, sau đó là ánh sáng chói rọi vào mắt. Tiếng nói chuyện cứ thế rì rầm, mà cô không tài nào có thể nghe rõ được câu chữ. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, đưa tay kéo nhẹ cái kính rồi liếc xung quanh. Gia đình Phong thấy bác sĩ đi ra vội bước tới mà hỏi. "Còn tôi như thế nào rồi hả bác sĩ? Vợ cháu đã an toàn chưa hả bác sĩ ạ?" cậu ấy chỉ bị gãy xương sườn thôi, chấn thương nhẹ ở vùng cổ, may quá cái thai vẫn được giữ vững. Phòng sững người một hồi lâu sau câu nói của bác sĩ. Vợ anh cóp bầu mà anh không biết. Bố mẹ hai bên đều mừng mừng tủi tủi. Vậy là Liễu đã cóp bầu mà chẳng ai hay biết cả. Nhưng dường như còn điều gì chưa nói. Bác sĩ vẫy phòng lại gần rồi hỏi nhỏ. Vợ anh trước kia đắt từng bị xảy thai có đúng không? Ờ dạ cách đây cũng khá lâu rồi ạ, cũng là tai nạn xe máy ạ. Ừ. Vậy thì đúng rồi. Cô ấy khá yếu. Gia đình nên chăm sóc và để ý cô ấy kỹ hơn một chút nhé. Phòng nắm lấy tay của bác sĩ miệng thì cảm ơn rối rít. Vậy là vợ của anh đã có bao Hai vợ chồng của anh chỉ còn thiếu mỗi một thiên thần nhỏ nữa mà thôi. Sau một tuần dài bên giường bệnh của Liễu, hai ông bà cũng đã thấm mệt, dù Liễu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định đưa ông bà về quê. Ông bà nội thì còn vườn tược, lợn gà, nên về quê từ mấy hôm trước. Phong xin nghỉ phép cả một tháng để được bên cạnh chăm sóc vợ. Thời gian đầu về nhà nghỉ ngơi, cô liên tục kêu đói. Chẳng hiểu sao cô lại còn giấu Phong đi mua thuốc lá hút. Đêm đến, cô đóng cửa phòng vệ sinh, ngồi trong đó có một mình thôi. Mấy ngày đầu Phong nghĩ đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc hoặc cô bị chấn thương nên ảnh hưởng tới đầu óc, nhưng thật bất ngờ hơn nữa, khi Phong phát hiện ra cô ăn thịt sống, đến cả tiết canh cô còn không có dám đụng. Ấy vậy mà cô lại dám ăn thịt sống. Ban ngày cô ngủ rất nhiều, lại càng ít nói chuyện hơn nữa đừng ấy thôi, cũng đủ làm cho Phong phải suy nghĩ đến đau đầu. Như thường lệ, anh ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều để mà đi mua đồ ăn. Trên đường đi, anh lộn ngược dòng mà nhớ tới lời của bà cô kỳ lạ ở xóm chợ, tuyệt nhiên không nhớ tới lời của thầy trúc. Anh đánh liều làm theo lời dặn của bà cô kia. Nấu cơm cho vợ ăn xong, anh giả vờ đi tắm. Khi anh rón rén mở cửa bước ra, thì thấy vợ mình đang ngồi chễm chệ trên bục cửa sổ. Anh lao tới ôm ngang người của vợ rồi kéo vào. Hai mắt của cô hằn lên những kích tia máu đỏ, nhìn thẳng vào mặt anh, cô quát, "Bỏ ra. Ơ em sao thế? Sao tự nhiên lại trèo lên đấy ngồi?" Cô im lặng không có nói gì, mà bước tới góc tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu cô khóc nấc lên. Phòng bước tới gần cô rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang rối bù vì gió thổi anh nhẹ nhàng nói "Em không lo cho con ư?" "Em có." "Thế tại sao?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net